những câu chuyện trải nghiệm đời thật của người có cái nickname là chú vịt con. Nằm trong một loạt 22 câu chuyện mà chú vịt con đã gửi về lần này. Chúng ta còn 7 câu chuyện nữa. Nhưng mà trước khi đi vào những câu chuyện đó, cho phép Việt Thảo được cảm ơn một người vừa mới gửi cho Việt Thảo qua kênh YouTube của Việt Thảo mười đô la, mười USD và đặc biệt là người này gửi từ Việt Nam chứ không phải là ở Mỹ hay là ở ở các nước bên ngoài. Có tên là à, Thanh Nguyễn Duy, chắc là Nguyễn Duy Thanh và trong cái lời nhắn để là thế giới đồ xưa official donated. tức là của cái tiền mà à, cho đó từ thế giới đồ xưa official mười đô la với lời nhắn con cảm ơn chú việt thảo con và vợ con nghe chú kể chuyện ma mỗi ngày hay quá trong lúc ngồi làm việc hoặc khi đi làm chung bằng xe hơi cũng nghe tụi con ở việt nam thành phố hồ chí minh chúc chú và gia đình nhiều thật nhiều sức khỏe lớp chú cảm ơn uh, nguyễn duy thanh của thế giới đồ xưa official đã gửi uh, tặng mười đô la cho kênh YouTube của Việt Thảo từ Việt Nam. Xin được cảm ơn cũng như cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube Việt Thảo trước đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ bốn trăm sáu mươi bốn với bảy câu chuyện còn lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đầu tiên là câu chuyện thứ mười sáu, ma ở trong xưởng may cũng là nhân sinh đại danh từ là tôi tôi đây tức là chú Việt Con tôi làm việc cho một xưởng may ở quận Bình Thạnh cả xưởng tôi có khoảng một trăm công nhân trong hãng có con bé Hương nó làm chung với tôi nhưng mà nó nghỉ cũng được hai năm rồi khi mà bé Hương còn làm nó có nhìn thấy ma ở trong hãng nó nhìn thấy mấy lần rồi cho nên Nó mới kể lại cho mọi người làm trong đó nghe Rồi sau đó chắc nó sợ quá Nên nó đã nghỉ làm luôn Khi nghe nói công ty này có ma Tôi cũng lo Vì tôi cũng yếu Vía dữ lắm luôn Ở nơi tôi làm việc Là một cái xưởng lớn Phía trước có ba dây chuyền nằm kế nhau Phía đằng sau là chỗ những người làm khuy Đôm nút Còn phía bên đối diện sẽ là phòng cắt giải. Trước phòng cắt giải có để mấy cái bàn dài dành để cắt những cái rập với lại mai mẫu. Thường thì nếu hôm nào mà cái khâu dây chuyền của ai mà xuất hàng thì để tránh tình trạng hàng làm không kịp hay là không xong thì giờ nhất có thay đổi một chút. Thay vì 11 ba 30 trưa, mình nghỉ trưa, mình ăn cơm xong rồi... Nghỉ ngơi, sau đó thì vô làm. Nhưng bây giờ, nếu mà gặp tình trạng có hàng phải xuất ra và tránh tình trạng làm không xong, thì khi 11 giờ 30 nghỉ trưa ra ăn cơm xong là vô làm luôn cho kịp, chứ không có nghỉ ngơi hay ngủ gì thêm nữa. Rồi khi nào hàng xuất ra rồi, thì cái khâu dây chuyền đó được về sớm hơn 30 phút để bù lại cái thời gian nghỉ ngơi 30 phút đó. Khi đến giờ nghỉ trưa thì mạnh ai nấy tự đi tìm chỗ nằm. Cái chuyện đó nó quen rồi. Vào một cái buổi trưa của năm 2019 thì sau khi ăn cơm xong, tôi không nghỉ trưa ở cái chỗ cũ nữa. Mà tôi đi tìm một cái chỗ khác để nằm nghỉ. Tại vì cái hôm đó cái khâu dây chuyền mà à, nó được lệnh là phải xuất hàng là ngay cái chỗ mà tôi hay nghỉ trưa đó thì cái chỗ đó họ phải thức để làm chứ không có nghỉ ngơi gì nữa cho nên tiếng mát mang... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm